Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đúng là có tiếng ai đó đang đòi chơi hộp, lần này thì không thể nhầm lẫn được. Kiểu bị bắt giác đứng dậy, trong lòng lo lắng không nghiệt. Quan sát bốn bẻ cảm thấy không khí bỗng trở nên u ám. Kiểu bị vội dục mồn thược, chúng ta mau rời khỏi đây thôi anh, em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Điều đó rằng Kiều Vy đang sở hữu những linh cảm siêu nhiên Nên muôn thường đã đặt một câu hỏi xoáy đúng vào sự bất an của cô Không muốn mất thêm nhiều thời gian ở chỗ này Cô trả lời trong vánh Đúng vậy, chúng ta hãy đi mau thôi Nhưng đời này vào thì dễ, còn ra thì lại vô cùng khó khăn Anh nằm mộng thấy mẹ về chỉ cho anh Chỗ cất giấu tấm bản đồ được bà chôn ở trong vườn nhà Tấm bàn đồ này có phát họa lối ra của miền dạ sơn này. Miệng nói, rồi môn thượng tiếp tục lấy ra một tấm bàn đồ khác ở trong chiếc túi mà mang theo. Rồi anh chạy tấm bàn đồ xuống nền cát trắng và nói, lối vào và lối ra chỉ có một. Lối ra duy nhất lại không phải là lối mà mình đã đi vào. Nơi đây vốn được tạo ra bằng ảo ảnh và ma thuật, Nên nơi này không thực sự tồn tại. Những gì mà chúng ta chứng kiến chỉ là những cảnh tượng không hoàn toàn có thật. Nhưng cũng có một thời điểm nào đó, nó thực sự tồn tại. Mẹ anh nói rằng, người bình thường như anh, thì chỉ có thể nhận biết được cảnh vật, chứ không thể nghe thấy hay nhìn thấy những thứ khác đang tồn tại dưới dạng ảo ảnh. Còn về lối ra, nếu như chúng ta cứ đi ra bằng con đường mà chúng ta đã bước vào, Rồi khi ta đi đến đoạn đường tưởng chừng như có thể thoát ra được Thì ngay lập tức một con đường khác lại hiện ra trước mắt chúng ta Nếu như ta vẫn cố đi tiếp Thì vẫn chỉ là đi trong khuôn viên của miền đất này Tuy nhiên những con đường này trông rất đơn sơ Nhưng nó lại đang đánh lửa chúng ta mà ta không hề biết Nói cái khác là quá khứ đang tạo ra những ảo ảnh để đánh lừa chúng ta Em đừng thắc mắc là tại sao con đường ở đây đều giống nhau Bởi vì chúng chỉ là một Nếu như em đi không đúng lối ra Thì em sẽ chỉ đi mãi trên một con đường không bao giờ có điểm cuối Thật như vậy sao? Kiểu bị bắt đầu cảm thấy bối rối trước những điều mặt môn thượng nói Rồi có lấp bắp như vừa nhớ lại những sự việc vừa qua Hèn gì mình không thể nào bước ra được Bộ sưng người mà mình gặp ở đầu lối vào Có lẽ là do họ đi mãi mà vẫn không thể ra ngoài được Nên mới chết cục tại nơi đó Nhưng nói như vậy thì chẳng lẽ Chẳng lẽ quá khứ đã giết chết lưng đảo ư Có thể coi là như thế Vì quá khứ và hiện tại nơi này Chúng không phải xa rời nhau như thế giới bên ngoài Chúng luôn luôn hiện hữu và tồn tại song song với nhau Thật không ngờ Nó lại kỳ dị như vậy Giờ em đã hiểu là tại sao mẹ anh lại báo mậu cho anh, để anh đến đây chỉ lối cho em. Nếu không có lẽ cả đời này em sẽ không còn được nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Tòa màu đi thôi, môn thượng lên tiếng rục khi mà Kiều Vy vẫn còn đang ngơ ngẩn về cái thế giới kỳ lạ này. Sau một hồi cất bước, theo một lối mỏn nho nhỏ trên tấm bản đồ, Kiều Vy cũng bắt đầu nhận ra rằng trước mắt cô chính là cái lối vào duy nhất của ngôi làng ma quái này. Hai người cũng dừng chân lại trước điểm xuất phát. Trước mắt họ là một lối thoát mênh mông. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng nếu đi theo con đường đó thì họ sẽ không bao giờ có thể trở ra được. Đối chân kiểu Vy muôn thường đang được rẽ sang một hướng khác theo chỉ dẫn của tấm bản đồ. Đang lặng lẽ bước đi thì kiểu Vy lại cảm nhận được rằng xung quanh cô đang có những bước chân thầm lặng và những ánh mắt vu vơ buồn bã đang dõi theo mình. Sự âm u của đêm tàng càng trở nên lạnh lẽo. Vì có thoang thoáng tiếng quai đó vẫn vang vang vang lên đòi lại cái thứ mà Kiều Vi đang cầm trên tay. "Mau trả lại chiếc hộp cho ta." Tiếng nói ấy cứ ngân dài trong từng đợt gió chướng, làm cho Vi cảm thấy thật sự người. Dù mọi chuyện có xảy ra tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn quyết giữ lại chiếc hộp đó bằng mọi giá có rồi trong đó có là một thứ khiến cho cô phải thất vọng đi chăng nữa thì cô vẫn quyết không trả lại những âm hồn ma quái kia kiểu biểu môn thượng vẫn lặng lặng bước đi và họ còn mang theo một sản phẩm của Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net